Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào các bạn khán tính giả thân mến của kênh chuyện Nguồn Tình Hà Và La Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 5 Và trước khi đến với phần 5 này thì các bạn cũng đã biết Sau nhiều năm mất tích khi Tâm đã quay trở lại với một vị thế khác xưa Cô đã trở nên trưởng thành cứng rắn gai góc hơn xưa rất nhiều Đặc biệt lần trở về nay Cô lại đem theo một đứa con kháu khỉnh về nhà. Cô cũng mua lại nhà hàng, nơi xưa hai người khiết tâm và khả phong gặp nhau. Cô cũng sắp xếp cho Triệu Bân, người bạn thân nhất của cô, nên làm quản lý của nhà hàng này. Mọi việc tốt đẹp tưởng rằng đã đến với họ, nào ngờ sự bình yên nào có thể dễ dàng có được như vậy. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 5 qua giọng đọc Quang Tuấn nhé! Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Nguồn Tình Hà Vã La Để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Trào bần nước mắt nơi mũi tèm hem cả khuôn mặt khi nghe Khê Tâm nói rõ mọi việc. Ấy vậy mà cô đây đã không ngừng trách cứ, căm giận Khê Tâm khi cô ấy đột ngột trở về, nghĩ rằng cô ấy sống yên ổn vô cùng suốt 5 năm qua. Đừng khóc nữa, thật ra thì sau khi bỏ đi được hơn 3 tháng Tớ có nghĩ đến việc sẽ quay lại gặp khả phong Cảm thấy bản thân lúc trước Thật sự ngu dị Nóng nảy bồng bột Không chịu nghe anh ấy nói một lời Ý định mang từ từ về cho nó Nhận mặt ba nó Sau khi sinh hoàn toàn tắt liệm Tớ bất đặc dĩ Phải trở nên tàn nhẫn như vậy Khi tâm cười trừ Cố nuốt cảm xúc xuống đồng ngực Vậy mà hai dòng lệ nóng Vẫn tự tiện lăn dài trên má Trợ bần lòng nước mắt Cố giữ giọng hỏi lấy Vậy bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi cô có tính quay lại với không. Câu trả lời quyết đoán của Khê Tâm xen ngang vào khiến Triệu Vân giật mình. Quả nhiên sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, Khê Tâm ngày hôm nay mà cô biết đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứng đầu hơn xưa rất nhiều. Giờ bản thân tớ đã thế này, trở về bên cạnh Khả Phong, tớ không biết tớ sẽ thành một kẻ vô dụng, sợ giẫm đến gót nào nữa, có khi còn tệ hơn xưa. Khê Tâm bật cười, tùy nụ cười có phần hào khí tiếng giòn tan nhưng dễ dàng nhận ra được, đó cũng chẳng qua là một nét che giấu đau thương trong tâm tư của bản thân. Triệu Bân vẫn còn đang không biết nói gì, chỉ lặng người ngồi đó nhìn Khê Tâm thì bất chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai. Hai cô gái nhỏ vui vẻ nói cười, đùa giỡn rôm rả nơi quầy rượu mà chẳng để ý lấy một nam nhân đang nép người sau một bảng hiệu ngay bên ngoài khung kính trong suốt. Khả Phong lặng lẽ đứng đó quan sát Khi tâm đã được hơn 10 phút, nhìn cô từng bước khó khăn, bám víu vào người khác để có thể đi được mà lòng anh đau đến bụn vỡ. Bàn tay nhẹ đặt lên tâm kính, mương tượng uốn chạm vào thân ảnh cô gái nhỏ bé kia. Phía xa, khoai mi nóng rát không ngăn được nước mắt chắt đắng rơi xuống. Khóe môi cong lên, một nụ cười bi thống, xót xa ẩn hiện. Nếu em nói 6 năm trước là do anh bức ép em, thì bây giờ anh sẽ dùng cả sinh mệnh và thân tình này làm em phải chấp nhận trở về bên anh. Từ Khế Tâm, lần này em có chạy đằng chơi cũng chẳng thoát. Joyce, Joyce, cô có ở trong đó không? Lôi Mẫn đứng bên ngoài cửa phòng của Khế Tâm, gõ cửa đã ba bốn lần, vậy mà bên trong vẫn im bặt. Từ từ đang uống sữa ở phòng khách liền bỏ súng ban mà chạy đến đứng sau lưng, bàn tay nhỏ xíu nếu vào áo của cậu ta. "Chú, mẹ không có ở nhà sao?" Lôi Mẫn nhìn nó, miệng cười nhẹ, "Chắc mẹ con đến nhà hàng xóm rồi, để chú gọi cho mẹ con." Nói rồi Lôi Mẫn cầm điện thoại, gọi lấy vào số Khế Tâm. Lúc này, bỗng dưng nghe thấy tiếng nhạc trùng quen thuộc phát ra từ bên trong phòng. Lôi Mẫn nhíu mày, vậy là trong phòng rõ ràng có người, tại sao lại không trả lời? Lòng Dạ Cẩu Tà bắt đầu lo lắng, nhớ đến đêm qua khi đang say ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa liền bước xuống cầu thang xem xét. Khế Tâm trở về nhà, Nhưng lạ thay, lại mặc một bộ đồ khác, đầu tóc lại có phần rối nhẹ, mặc cho cậu ta gọi lấy, nhưng cô vẫn đi thẳng vào phòng với những bước chân khá khập khiễng. Chẳng lẽ có chuyện gì? Lôi Mẫn vô thức thốt lên, rồi điên cuồng đập cửa thật mạnh, làm Tư Tư đứng cạnh cũng thoáng lo sợ. Joyce, cô sao rồi? Joyce, có nghe không hả? Trả lời tôi đi. Mọi thứ vẫn im mắng, từ từ dẫm dẫm chân, kéo mạnh áo của Lôi Mẫn. Gọi ba Thụy Hi có ấy sở bari su, từ từ lúc nào cũng vậy, hệ cứ có gì, người đầu tiên nói nghĩ đến chỉ có Thụy Hi. Điều đó cũng hiển nhiên, khi mà từ lúc nó sinh ra đời, Thụy Hi luôn là người bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con. Lôi Mẫn suy nghĩ một chút, chẳng bên có chuyện gì không, mà đột ngột gọi cho anh ta. Dòng suy nghĩ đến đây, Lôi Mẫn đẩy nhẹ tư tư, lùi ra sau một chút, rồi dùng chân đạp mạnh, cửa phòng bật tung. Trên giường, Khế Tâm nằm trong chăn, khép chặt mắt như đang ngủ say. Lôi Mẫn hai mắt nhíu lại, hầm hực vừa đi vừa đến gần nhà. "Joyce, cô có cần ngủ như chết thế này không? Tôi gọi cô nãy giờ mà." Câu nói của Lôi Mẫn thoáng khựng lại khi nhìn thấy sắc diện xanh xao nhợt nhạt của Khế Tâm. Cái trán dường như cũng lấm tấm mồ hôi. "Chú ơi, mẹ nóng quá." Từ từ từ lúc nào đã chèo lên giường, áp mặt lên trán của mẹ nó. "Gọi cho ba đi chú." Cô ấy tiết nào rồi? Lồi mẫn đứng cạnh về mặt lo lắng Thủy Hy thả ống nghe khỏi tay Thở nhẹ một cái, bàn tay đưa lên Vén gọn vài sợi tóc vương dính trên mặt khiết tâm Sôn khá cao Lồi mẫn cũng thở hắt Thoáng để Thủy Hy nghe thấy Liên quay sang thắc mắc Có chuyện gì sao? Đêm hôm qua, Joyce cô ấy về nhà khá trễ Hơn nữa trên người mặc một bộ đồ khác Chứ không phải cái đầm trước đó đã mặc Đầu tông còn dối bù Tôi có gọi mà cũng không trả lời cứ như đang muốn giấu giếm gì đó, không muốn cho người khác thấy. Lôi Mẫn hai tay khoanh trước ngực, vừa nói vừa nhịp chân, Thụy Hi khép nhẹ mí mắt, trầm mặc lên tiếng. "Cậu dẫn bánh bao nhỏ ra ngoài đi, ở đây có tôi là được." Từ Từ vừa nghe thấy như mình bị đuổi khỏi phòng, liền nhào tới ôm lấy Thụy Hi, đôi mắt tròn xoe, nghiêng nghiêng đầu nhìn. "Ba, Từ Từ không đi, Từ Từ muốn chăm cho mẹ." Thụy Hi bật cười, bàn tay đưa lên véo vào cái chóp mũi nhỏ xíu. Bánh bao nhỏ ngoan, ở đây có ba chăm sóc cho mẹ được rồi." Nghe lời ba, "Theo chú, chú mẫn ra ngoài đi." Thụy Hy ngước mắt nhìn Lôi Mẫn, cậu ta mệt mỏi đi đến, nắm lấy tay Từ Từ. "Thôi nào, bánh bao nhỏ, chú lấy bánh nướng cho con ăn." Cửa phòng đóng lại, bên trong còn lại hai con người. Thụy Hy lúc này mới để lộ ra biểu hiện khác thường của mình, thoáng lo lắng, lại thoáng khó chịu vô cùng. Lúc này y khám cho Khế Tâm Anh dễ dàng nhận thấy nơi cổ và xương quay xanh bị sầy xước rớm máu, nhìn sơ qua cũng biết đủ là do tác động cố ý lặp lại trên cùng một chỗ nhiều lần. Cả 10 đầu ngón tay cũng đỏ ửng như chịu một lực ma sát rất lớn. Đột nhiên lại nghĩ đến lời của Lôi Mận nói khi cô ấy trở về mà trên người mặc một bộ đồ khác. Thụy Hy ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, sâu chuỗi những sự việc đêm qua lại với nhau. Khi tâm muốn ở lại một mình nơi nhà hàng Sau đó Khả Phong bộ dạng tệ hại đến kiếm anh tra hỏi, "Là anh ta?" Cửa Mương Thủy Hi vô thức thốt lên vài từ khi hiểu ra điều gì đó, bỗng dưng cõi lòng như cuộn sóng dữ dội, đánh động lồng ngực từng cơn đến tức tối. Thủy Hi chẳng thể hiểu nổi xúc cảm lúc này của bản thân là gì, khi mà anh đã một lòng chấp nhận thứ tình cảm một phía. Đêm qua, khi Khả Phong đến tìm gặp, nói rõ mọi chuyện, thật lòng Thủy Hi đã chịu buông bỏ, vì tin Khả Phong sẽ rất yêu thương chăm sóc tốt cho Khế Tâm. Ấy vậy mà tình trạng hiện giờ là chuyện quái quỷ gì đã diễn ra đây? Khế Tâm số đến mê man, trên người lại có vết tích bất thường. Tối qua Khả Phong rốt cuộc đã nổi điên gì rồi cơ chứ? Song suy nghĩ đến đây, Thụy Hi quay sang nhìn lấy cô gái nhỏ nằm trên giường, ngón tay nhẹ lướt trên gò má nhợt nhạt. Anh rốt cuộc có nên yên lòng hay không đây? Lôi Mẫn đang ngồi bên cạnh Khế Tâm, chuẩn bị vắt lấy khăn ấm lau người cho Khế Tâm thì bị tiếng đập cửa làm giật mình. Ai đó? Cậu ta đưa đầu ra khỏi phòng hô to, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những thanh âm đập cửa đến nhức cả đầu. Lôi Mẫn ném khăn ướt vào lại chậu nước, bước dọc đi đến mở cửa. Tên nào mà bất lịch sự quá? Miệng của Lôi Mẫn cứng đờ khi trông thấy người trước mặt là ai, sau đó la chuyển sang khó chịu cực kỳ. Anh đến đây làm gì? Tại sao lại biết nhà mà tới? Khả Phong nghiêm mặt khai sắc diện lạnh như băng trôi, lúc nào cũng khiến người đối diện có phần e dè vài phần. Không trả lời vào trọng điểm câu hỏi, lạnh lùng ngạo mạn hỏi: "Cô ấy thế nào?" Lôi Mẫn liếc mắt mệt mỏi, buông ra một câu: "Ngủ, ngủ, pha ngủ, được chưa? Giờ thì đi đi." Lôi Mẫn muốn đóng sầm cửa, nhưng bất thình lình bị một tay ai kia kéo ghì chặt chẳng thể động rึก. Cánh cửa bị đẩy dội ngược vào trong, khiến cậu ta suýt chút nữa cũng té nhào. Nàm nhân kia hiên ngang đi vào Mà chẳng trao lấy chủ nhà một câu Mặc cho cậu ta là hết Phòng cô ấy ở đâu Đồi mẫn im lặng trong muốn trả lời hạng người thô lỗ Khả phòng vẫn xoay lưng về phía cậu ta Tuy không nhìn thấy biểu diện Nhưng chỉ cần nghe thanh âm thôi Cũng đủ tưởng tượng đáng sợ đến mức nào Tôi hỏi Phòng cô ấy ở nằm ở đâu Đồi mẫn thoáng căng thẳng Cậu ta rành cắn răng chịu chấp nhận Mà trả lời Đi thẳng phòng bên trái Bước chân nam nhân nhanh chóng tiến đến cửa phòng, đưa tay đẩy lấy. Đập vào mắt Khả Phong, Khê Tâm vẫn nằm nhắm nghiền hai mắt, hơi thở có phần nặng nhọc. Anh chậm rãi bước đến, bỗng dưng nhìn sang trên bàn, có một chậu đồng cùng hai cái khăn. Nhìn lại trên người Khê Tâm, phía trên cổ áo có hai cúc áo bị cởi bỏ. Hai mắt Khả Phong tối sầm, sau mặt hệt như một tia sét xẹt ngang tầm nhìn. Anh quay lại, đi đến, nắm chặt cổ áo của đôi mẫn, khiến cậu ta hoảng hốt. "Cậu vừa làm người cho cô ấy?" Lôi Mẫn tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, khi mà khí sắc cùng giọng nói của nam nhân trước mặt nặng mùi sát khí. "Chưa, chưa kịp lau, anh đã tới con gì?" Lôi Mẫn bực bội gào lên, tuy vậy tim gan cứ rối loạn cả lên vì sợ. Khả Phong càng thêm đanh mặt, bàn tay cấu chặt cổ áo của Lôi Mẫn đến sắp rách. Lôi Mẫn run rẩy, muốn gỡ lấy cánh tay thô lỗ kia ra, nhưng vô ích, sức lực của cậu ta chẳng thể xê dịch nổi dù chỉ một ngón. "Này, tôi là thuộc Là môn tiểu mỹ thụ chính công đó, có làm ăn gì được đâu mà anh sợ." Khả Phong mắt sắc nhíu lại, cánh môi khẽ mím chặt, anh hậm hực đẩy lấy Lôi Mẫn ra khỏi phòng, đóng sầm cửa. "Thụ cũng không được." Lôi Mẫn uất đức tột cùng, tay đập mạnh lên cửa ầm ầm, không ngừng la hét. "Cái tên thô lỗ nhà anh, ngay cả thụ mà cũng ghèn, đồ điên." Hế miệng nói thêm tiếng nào, tôi sẽ thiến cậu ngay lập tức." Khả Phong đột ngột mở cửa, gằn giọng hăm dọa rồi đóng mạnh cửa. Lôi Mẫn toát mồ hôi hột, đành ngậm cục tức mà lẳng lặng rời khỏi đó. Lòng lúc này mới bắt đầu thắc mắc trở lại, rốt cuộc là ai đã gọi cho anh ta tới, còn nói cả số nhà để đến tận nơi thế này chứ? Trời ạ, nghiệp chướng. Lôi Mẫn ôm đầu gào lên rồi đi thẳng lên phòng. Bên trong phòng, một bầu không khí tĩnh mịch đến lạ người. Khả Phong ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nhìn ngắm Khê Tâm một lúc thật lâu. Đã bao nhiêu năm qua, anh mới lại được ngồi nhìn cô ở cự ly gần thế này cơ chứ? Quả thân em gầy hơn xưa rất nhiều. Bàn tay lả lướt trượt nhẹ trên đôi gò má vốn từ lâu đã chẳng còn phùng phính, bây giờ lại càng thêm nhợt nhạt tái xanh, càng khiến gối lòng anh đau xót khôn xiết. Khả Phong lặng buông một tiếng thở dài, rồi bắt đầu chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo trên người Khê Tâm. Phút chốc, đôi đồng tử sắc lạnh như không thể dao động thêm, mí mắt cũng không thể chớp lấy, khóe mi nóng rát nhanh chóng. Trên cổ Khê Tâm là sợi dây chuyền cô đeo với mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn Khả Phong dễ dàng nhận ra đó là nhẫn cưới của anh đã dùng mọi cách để buộc cô phải đeo vào tay Hóa ra cô vẫn còn gìn giữ lại còn đeo nó trên người Hóa ra khi tối qua cô kiên quyết níu trà cổ áo, chẳng để anh giật xé chính là không muốn anh trông thấy thứ này hay sao Khả Phong bật cười nụ cười khổ sở lẫn chùa sót Xin lỗi, đã làm đau em Thanh âm run run đến não lòng ngón tay nhẹ lướt qua vết chày nơi cổ củ của cô thật nhanh. Khả Phong đưa mắt ú út, nhìn về phía phòng của khế tâm, lặng buông một tiếng thở dài. Cô ấy không chịu tôi chăm sóc, tỉnh lại nhìn thấy tôi, đã vội đẩy lấy tôi ra ngoài. Thủy Hy tự lưng lại trên ghế, khôn cằm tinh xảo hơi hất nhẹ. Cho cô ấy thời gian, kể cả tư tư, anh đừng nên nóng vội, kéo lại phản tác dụng. Khả Phong khép hàng mì, tầm chán khẽ nhíu lại một cái, gật đầu đáp. Tôi hiểu, dù gì cũng cảm ơn cậu đã gọi cho tôi Không có việc gì Việc cần làm thôi Thụy Hy tay tì vào thái dương Thông thà trả lời Ánh mắt thoáng nhìn lấy nam nhân trước mặt Suy nghĩ hỗn độn không ngừng dẫm đạp lên nhau Quả thật lúc sáng Thụy Hy chẳng hề muốn gọi báo cho Khả Phong Nhưng lại tự hiểu rõ Người có thể toàn ý Thuận tiện chăm sóc cho khiết tâm Chỉ có mỗi mình anh ấy Tâm từ Thụy Hy mâu thuẫn thuộc cùng Đến cả bản thân cũng sắp không thể tự hiểu nổi mình muốn gì. Bất chợt Khả Phong lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của ai đó. "Nhưng mà việc để khách tâm ở chung nhà với một tên đàn ông thế kia, anh nói lùi vấn sao? Cậu ta vốn có phải trai thẳng đâu mà phải lo?" Thụy Hi gác một chân vuông góc, tay trong đỡ khuôn cầm, thái độ vẫn bình thản. Khả Phong đành mặt gần giọng. "Thu thụ thì thụ, dấu gì cũng là một thằng đàn ông cao to thế kia. Trước khi tôi tận tay thiến hắn cho xong." trạng thái yên lòng mà giao cô ấy cho cái tiền đó. Thụy Hi không nhịn được mà bật cười, chẳng hiểu nổi từ lúc nào, người bạn một thời nổi loạn với bao nhiêu bóng hồng này lại đi nổi cơn ghen với một tiểu mỹ thụ. Khả Phong, anh hơi quá rồi đấy. Lôi Mẫn, cậu ta là bạn lâu năm của tôi, tôi thử biết cậu ta thế nào mà. Anh thôi suy diễn lung tung đi. Thấy nam nhân trước mặt có vẻ vẫn còn khúc mắc, Thụy Hi ôm mặt thở dài, đầu cơ hồ ngã ra sau. Từ lúc Khê Tâm xuất viện bên đó, là cô ấy đã ở chung với lùi mẫn rồi. Nhờ cậu ta mà cuộc sống của hai mẹ con cũng khá hơn rất nhiều. Anh đừng đem con mắt sát khí mà nhìn cậu ta nữa cũng được không. Lúc này Khả Phong cũng chỉ còn biết thở hắt một cái. Hơn nữa, anh nghĩ với một tiểu mỹ thụ như lùi mẫn, nếu muốn dở cho, chắc cũng không thể với cô gái như khiết tâm. Tùng trong một cú, chắc cậu ta cũng lật gọng. Nghĩ đến đây, Khả Phong đứng dậy, đi đến cửa phòng, gõ gõ hai cái, rồi thâm trầm cất giọng. Tâm nhi... Anh đi đây. Bên trong im bặt hoàn toàn, chẳng có lời hồi đáp, Khả Phong khẽ mắt đừng nói hồi lâu, chẳng nói thế lùi nào. Thụy Hi vẫn ngồi yên trên ghế, đưa ánh nhìn năm năm sâu hút hướng về phía nam nhân phía trước. Khi tâm đang cuốn trong chân bông, dù nghe thấy giọng nói của Khả Phong, cô vẫn làm như chẳng thèm để tâm. Về mà thật ra, trong dạ rối tung chẳng yên ổn. Cảm thấy không dặn im lặng được một lúc, cô ngồi dậy, đưa tay của quạng trên bàn, vừa lấy cặp kính đeo lên. Chậm rãi bước xuống giường, đưa tay vặn nhẹ tay cầm, cánh cửa hé mở, Khê Tâm lén lút thò đầu ra ngoài, nhưng rồi kịp nhận ra, đầu mình va phải cái gì đó. Đúng hơn là như va vào khuôn ngực rắn rỏi của một nam nhân cường tráng. Hơn nữa, mùi cơ thể này quen thuộc vô cùng. Cô nín thở tròn mắt khi thấy 10 ngón chân của ái kia đang ở ngay trước mặt, chậm chậm ngẩng đầu, bất giác cả người sững sờ, hai mắt đen láy tròn xoe không động đậy. Khả Phong vẫn đứng ngay trước cửa phòng cô, chưa hề rời đi dù đã mở miệng nói lời tạm biệt cách đây hơn 15 phút đồng hồ. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, chẳng ai nói với ai câu nào, ngay cả đến Khả Phong cũng bất ngờ khi cô bỗng dừng lại mở cửa. Lẽ nào Khê Tâm cũng chẳng muốn anh rời khỏi? "Tâm Nhi, em..." Cái môi bạc lạnh của Khả Phong khẽ nhấp mấy vài từ, hình ảnh Khê Tâm đeo kính vô cùng lạ lẫm với anh, nét mặt không lạnh cũng không nóng, đáng yêu vẫn chẳng lẫn đi đâu được của cô. Phúc Tóc chỉ muốn khiến người khác ôm ghì vào lòng. Lại còn cả đôi đồng tử đen láy trong vắt, dù ánh nhìn của cô có hạn chế mơ màng thì đã xảo chứ. Đôi mắt này đối với anh vẫn mãi là thứ đẹp nhất, thuần khiết nhất trên đời. Khê Tâm lúng túng đứng chờ như tượng, tình huống khó xử này cô biết phải ứng biến ra sao đây. Lúc nãy thật sự cô đã phản kháng kịch liệt, quyết đuổi anh ra ngoài, chỉ muốn giữ khoảng cách nhất định. Vậy mà trước thì đuổi, sau thì thò đầu ra ngo ngoẻng, xấu hổ Số hồ sẽ đi được. Hai khóe má nhợt nhạt thoáng chốc cũng được một phen hồng hồng, đồng tử đen tròn khẽ dao động sang một phía. Bỗng dưng, một bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên đầu cô một cái, làm cô ngẩng người. Khả Phong không nhịn được, đành phải động chạm lấy cô một chút. Rõ ràng là luyến tiếc đến vậy, con cứng đầu đuổi anh đi. Khóe môi ngạo mãn hất nhẹ, hàng lông mày cũng kiêu càng hống hách, thành âm thầm trầm bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi. Khi tầm ngón mắt nhìn anh, môi mềm đỏ bặm lại Hành động này của hai mẹ con quả là y đúc như nhau. Xảo trá. Cô lùi người vào trong, muốn đóng sầm cửa lại nhưng bị một tay nam nhân kéo ngược. Cánh cửa dây dưa mãi không thể đóng, khi tâm hậm hực thở dốc từng cơn, tức đến cả cánh mũi nhỏ nhắn cũng muốn nở ra vài phần. Đang không biết thế nào thì từ xa một kẻ khác chen ngang vào, cắt ngang cuộc đối thoại chạm mặt gay cấn. "Em thấy thế nào rồi?" Thủy Hi tay tỉ lên cạnh cửa, nghiêng đầu cười nhẹ hỏi lấy. Khi Tâm hoàn toàn thay đổi thái độ đến tróng mặt, cô nhìn sang đáp lại với Thụy Hi bằng một biểu diện khác xa lúc nãy, vừa dịu dàng lại vừa ôn nhu. "Em khỏe rồi, cảm ơn anh." Khả Phong nổi máu, bàn tay siết chặt cánh cửa đến run lên, nhãn đào đầy sắc khí nhìn lấy hai con người kia, họ âu yếm nhìn nhau như thể xem anh như người vô hình chẳng bằng. "Cảm ơn gì chứ, anh mới là người chăm sóc cho em từ nãy giờ đấy, từ khi Tâm." Khi Tâm tròn mắt Nhìn thấy sắc diện ghen tuông ăn phải giấm chua kia của nam nhân mặt lạnh, mà phải cố nhịn cười. Cô nhanh tay gạt lấy Khả Phong, đẩy mạnh anh lùi lại vài bước rồi đóng sầm cửa. Bên trong, giọng nói trong trẻo vẫn còn cất lên thêm một lần. "Thụy Hi, xin lỗi anh, em chỉ muốn nghỉ sớm một chút. Cảm ơn anh cả ngày đã trông tự tư giúp em." "Được rồi, nghỉ ngươi đi, mai anh đến, ngủ ngon." Thụy Hi nói xong xoay người, chỉ kịp thấy ánh lạnh cả sống lưng kỳ quái đó cứ không ngừng nhìn lấy mình chăm chăm, cảm giác như có ngàn mũi dao đang nhắm thẳng cận kề ngay sau gáy, rợn cả gai ốc. Từ lúc nào mà cái tên chết tiệt nhà cậu hóa thành một cái bóng đen to như thế này, Hạ Cố Thụy Hi. Khả Phong gần giọng, lướt ngang Thụy Hi, lãnh thạm phun ra một câu tức tối. Thụy Hi lắc đầu, rạnh môi nhếch nhẹ, thản nhiên vô cùng. Anh tay đi đến, vỗ vỗ vào vai Khả Phong vài cái, nghiêng người nhướng nhẩy đôi mắt. Đi uống vài chai chứ? "Tôi mặc thiếu gia." Khả Phong đưa mắt nhìn sang, tức giận nơi đáy mắt tạm thời lắng xuống, bạc môi bật cười lạnh lùng. "Đi thì đi." Nói rồi, hai nam nhân khoác vai nhau rời khỏi, mỗi người mỗi xe, đi đến một quán rượu nổi tiếng trong thành phố. Dù là gì thì cái tình bạn suốt bao nhiêu năm qua cũng chẳng thể thay một Khi Tâm ngồi yên trên giường, tay ôm lấy lồng ngực chấn náp tim nhỏ đang đập loạn, cõi lòng mơ hồ vô cùng khi mà cái cảm giác này sau bao nhiêu năm đối với Khả Phong vẫn chẳng hề thay đổi. Ngượng ngung, đỏ mặt, né tránh. Cứ tưởng những thứ đó đã theo năm tháng mà tan dần rồi biến mất. Ai ngờ chỉ trong phút chốc, lại một lúc vua về, khiến cô bối rối chẳng kịp ứng biến. Lúc này, khiết tâm khép mì một cái, rồi lặng buông một tiếng thở dài. Ánh mắt vô tình rơi ngay chậu đồng trên bàn, bỗng dưng nghĩ lại cảnh tượng lúc cô tỉnh lại. Khả Phong ngồi bên cạnh cô, gục luôn ngay tay cô, vì sau một ngày bên cạnh chăm sóc cô, Hình ảnh đó cô đã quá quen, về năm năm trước, khi mà những lần cô bệnh sốt đến mê man, cũng chính nam nhân này túc trực bên cô chẳng rời. Dây phun được một lần tương tận, ngắm nhìn ngũ quan sắc lạnh tinh tế, ngữ trên gương mặt anh, cũng là lúc cõi lòng cô dao động không ngừng. Sóng lòng cứ tưởng cơn đánh vào lồng ngực đến tức tối, làm vết nứt nơi tim nhanh chóng bị nhồi buốt, chảy dài lên thần kinh. Cảm nhận từng làn hơi thở nóng ấm, cảm nhận hàng mi dài đen đôi lúc lại run nhẹ, cả những lọn tóc mềm mại thỉnh thoảng lại bị gió từ ngoài cửa sổ khẽ lay động. Cô đã kìm nén đến cỡ nào để không rơi rớt một giọt nước mắt, kìm nén đến cỡ nào để không đưa tay chạm lấy vào thân ảnh nam nhân trước mặt. Thâm tình 6 năm trời, xa cách 5 năm dài vò trong thống khổ tột cùng, phần nào là vì trí nơi cô nguội lạnh. Cô vẫn còn yêu anh thì sao? Dù gì tình cảm này suốt bao nhiêu năm qua cũng hứng chịu và gây ra cho cả hai biết bao nhiêu là bi thương căm hận. Cô có tự tư, tư, hiện tại cô chỉ muốn sống hết mình vì nó, nó là nguồn sống duy nhất của cô. Cô không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép bản thân phải thêm một lần trải qua những thăng trầm trong tình ái. Chỉ muốn được yên ổn mà sống những ngày tháng đơn giản nhất bên cạnh bánh bao nhỏ của mình. Cô đã quyết tâm đến vậy trước khi gặp lại anh trong tình cảnh chơi xêu. Cớ gì, mặt hồ ngày thu đang tĩnh lặng mà lá lại vội rơi? Cớ gì, tâm nở lắng động? Sao người lại tới? Để bây giờ dù không muốn nghĩ đến cũng không thể nào vứt bỏ thân ảnh của nam nhân ra khỏi trí óc. Khả Phong, rốt cuộc em phải thế nào mới đúng đây? Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy chiếc nhẫn nơi cổ, khẽ siết chặt áp sát hơn vào lòng, mày liễu cũng cau có, tâm trạng cũng nhăn lại, nơi đáy mắt tồn động một gương mặt cao ngạo, một khóe môi bạc lạnh đến mê muội cả thần hồn. Cô đi đâu đó? Lôi mẫn hỏi lấy khi trông thấy khí chất tay cầm túi xách còn khoác áo bông dày cộm đi đến phía kia dãy. Tôi muốn đến nhà hàng một chút. Khi Tâm khom người, mang đôi giày cao gót vào chân, bỗng chợt có tiếng gõ cửa vọng vào, cô thuận tiện đưa tay mở cửa, rồi hai mắt đen tròn xoe sau cặp mắt kính khi thấy kẻ đang đứng bên ngoài. Anh Khả Phong nghiêng đầu, nhướng nhẹ hàng lông mày, xanh môi lạnh bạc khẽ nhếch, "Em muốn đi đâu sao?" Khi Tâm nhíu mắt, muốn đưa tay đóng sầm cửa nhưng đã quá muộn, nam nhân bên ngoài ngắc ngứ Chen ngay thân người vào chặn lại, một tay còn giá sức nắm lấy cổ Thê cô, khiến cô lúng túng vô cùng. "Anh, anh lại đến làm gì?" "Vợ con ở đây, không đến đây thì đến đâu?" Khả Phong nghiêm nhiên trả lời một cách bình thản, mặc cho biểu hiện của cô gái nhỏ khó coi đến phát tội. "Ai là vợ, ai là con của anh? Đi đi." Di Tâm khổ sở, tay đẩy lấy lồng ngực rắn rỏi của nam nhân trước mặt, muốn dồn anh bật ra khỏi cửa. Nhưng đúng là tệ hại, từ sau vụ thương trấn Nơi chân cô yếu hơn rất nhiều, không thể dùng sức để thủ bộ trấn như lúc xưa. Học võ thì đã sao chứ, giờ cũng yếu xìu rồi còn gì. Khả Phong hất nhẹ một bên đuôi mắt sắc lạnh, vẫn là thái độ ngạo mạn đến ngất trời, nhưng bây giờ có vẻ da mặt dày hơn xưa nhiều thì phải. Khi mà anh bất thình lình giật lấy cổ tay nhỏ bé của Khê Tâm, làm cô đứng khổng vững, nhào người về phía anh. Khê Tâm bối rối ngẩng mặt, liền chạm phải ánh nhìn đầy gian ý đáng ghét của nam nhân sai mặt hơn cả đế giày của anh ta. Cho dù vẻ ngoài cô thay đổi thì đã sao, căn bản bản chất của mỗi con người dù theo bao nhiêu năm tháng vẫn chẳng thể đổi dời, dù chỉ là một chút. Suốt 5 năm xa cách, bất chợt lại trong một lúc gặp nhau, còn liên tục va chạm nhau ở cự ly gần thế này, khiến khối lòng khê tâm lại thêm nhiều phen chấn động. Tim nhỏ nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực, đầy xúc cảm đang dâng cao sộc thẳng lên đại não, lan truyền ra mọi tế bào thần kinh, khiến đầu óc hỗn loạn càng thăng tuyệt cùng, hai gò má dù chẳng còn phúng phính nhưng khi hưởng hồng vẫn đáng yêu vạn lần chẳng kém. Buông, buông ra. Khi tâm giọng chẳng còn giữ được bình tĩnh, luống cuống vặn tay khỏi nam nhân kia, nhưng chưa kịp thu tay về lại bị một vòng tay to lớn ấm áp ôm chầm ghì chặt. "Xem ra, chi nhớ của em đã có phần xao xút thật rồi, khi mà giấy hôn thú đã ký nhưng đã có ký đơn ly hôn bao giờ?" Bởi thế, dù là thế nào đi nữa, em vẫn là vợ của Tô Mạc Khả Phong, còn thằng nhóc kia cũng không ngoại lệ mà được ghi danh vào trong gia phả nhỏ của tôi. Đúng là đẹp trai bằng 10, cũng tràng bằng 1 phần trai mặt. Khả Phong gắt gao siết lấy thân ngọc bé nhỏ trong tay, nép sát vào lồng ngực của mình, thanh âm vẫn thâm trầm mà khẩu khí đầy cao ngạo bất chấp. Cảm giác này, hơi ấm này, mùi hương này đã năm năm rồi, anh thèm khát dùng nhớ mường tượng đến cỡ nào cơ chứ? Khi tầm phút chốc bị anh ôm xiết đồng thời cũng cảm nhận được mùi hương nơi anh, quen thuộc cô luyến đến nghẹn lòng. Dù là ngoài mặt cố gắng xua đuổi tránh xa nhưng vẫn không thể dối lòng rằng cái ôm này là thứ mà cô tham luyến nhất có đời. Bất chợt, một giọng nói cất lên đầy chua chát phá tan bầu không khí xung hợp bất hợp dĩ của đôi vợ chồng. Đây là nhà của tôi không phải nơi để hai người diễn trọ ấn ái dẹp dùm đi, trướng mắt thật còn có còn ít đấy. Lôi Mẫn tay nắm lấy Tư Tư, đứng cách họ một khoảng, khí sắc tối tăm. Quả thật cậu ta luôn có ác cảm với Khả Phong đến cùng. Khi Tâm Hoàng hốt trấn tĩnh, cô đẩy lấy nam nhân đang ôm lấy mình ra xa, mắt ngượng ngùng chẳng dám đối mặt. Cô xoay người, dang tay đón lấy Tư Tư. "Bánh bao nhỏ, lại đây với mẹ." Tư Tư co chân chạy tới, hai cánh tay nhỏ xíu vụng về, cấu cứng của cô Khê Tâm không buông. "Mẹ, chú Hung Dữ là đến ăn hiếp mẹ hả?" Tư Tư chù chù cái mỏ ngước mắt tròn cần trọng nhìn về phía nam nhân đứng ngay sau lưng của bé nó. Khả Phong thở dài, anh ngồi xuống ngay trước mặt thằng bé, dành cho nó cái nhìn trìu mến nhất, ấm áp nhất mà anh có. "Bánh bao nhỏ, ba không hề ăn hiếp mẹ của con, ba rất thương hai mẹ con là đàn khác." Từ từ ục mặt, ra sức ôm chặt khiết tâm hơn, giọng đều nhỏ xíu. "Chú nói dối, từ lúc gặp chú, mẹ cứ khóc mãi, chú không bằng ba Thủy Hi, ba Thủy Hi không làm mẹ khóc." Chắc con vô tư đã thế, nghĩ gì thì nói đó, nhưng đôi khi vô tư lại dẫn đến vô tình. Nơi tim Khả Phong thoáng nhói buốt một cái thần nhanh, cơn đau lan truyền đến đầu óc khiến mi tâm rung nhẹ. Hàng lúc mày cao có đôi chút, khi tâm lúng túng khi nghe lời nói đó của Tư Tư, nó nói huịch tẹt ra như vậy, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cô vuốt vuốt tấm thân nhỏ xíu trên tay, giọng điệu khẽ trách mắng nhưng vẫn ngọt lịm. Bánh bao nhỏ, con nít không được nói lung tung. Khiết tâm hơi ngoảnh mặt, lén đưa mắt nhìn lấy nam nhân phía sau, liền thoáng giật nảy mình khi bốn mắt vô tình chạm nhau, không báo trước một câu. Khả Phong từ nãy giờ vẫn nhìn cô đam đam, đem mọi thâm tình dồn hết vào ánh mắt mà nhìn cô với sự luyến tiếc xót xa nhất trên nơi này. Đúng thật là khiết tâm, cô vẫn còn rất yêu anh kia mà, nhưng lại cô dối người, dối mình, tạo môn vỏ bọc ngăn cách chính xác xúc cảm của bản thân. Anh đã quyết tâm lần này anh sẽ dùng mọi cách để khiến cô hồi tâm chuyển ý, một lòng trở về bên cạnh anh. Cả thằng nhóc trên tay cô ấy, anh cũng phải bù đắp cho nó bằng tất cả những gì mà nó thiếu thốn suốt bao nhiêu năm qua. Êt hầu anh trượt dài, cố kìm nén cảm xúc đang hỗn loạn như song đánh. Khoai môi bạc lạnh cười nhẹ, nơi đe mắt tồn động duy nhất, hình ảnh của hai mẹ con khiết tâm, đang hiện hữu rõ rệt. Bánh bao nhỏ, đi đến nhà hàng thăm dì bân với mẹ. Khiết tâm đặt từ từ xuống đướt đất, cười về nó một cái. Từ từ gật gật, rồi nếp sau mẹ nó khi cô ấy đứng lên. "Bây giờ tôi phải đi, không dành để đôi co với anh." Cô thản nhiên, lạnh lùng nói một câu, ánh mắt không nhìn trực diện, vội nắm tay Từ Từ, lướt nhẹ qua nam nhân trước mặt như gió thoảng không chút vương vấn. Khả Phong nhìn xuống chân cô, thấy cô mang đôi giày cao gót nhọn hoắt, liền nắm lấy cánh tay cô lại, lãnh đạm cắt giọng. "Nếu em muốn đi, thì trước hết, tháo ngay đôi giày cao gót đấy ra khỏi chân." Giọng nói chắc nịch, không chút dược của anh bất giác làm khê tâm rể trùng vài phần, vẫn là cái khí phách cao cao tại thượng, một lời nói ra đều mang tính dàn đè rõ ràng. Cô chậm rãi xoay lưng, đã kịp nhận ra ngay ánh nhìn cùng biểu hiện nghiêm nghị vô cùng tôn dự trên Ngũ Quan vốn đã sắc sảo. Liên liên quan gì đến anh, tôi thích mang thứ gì thì anh anh làm gì? Khiê tâm chưa kịp nói hết câu, đã bị một tay khả phong nắm lấy chân mà nhanh như cắt tháo chiếc giày cao gót ra. Cô muốn mở miệng mà cau gắt Nhưng hình ảnh anh ngồi ngay dưới chân cô, ôn nhu mang vào cho cô đôi giày sang đàn đế bằng, làm cõi lòng cô lắng đọng không yên. Tâm can phu thúc trở nên thổn thức đến nhức nhối, nếu cứ đà này, anh sẽ dễ dàng đánh động đến nơi mẻ biểu yếu nhất trong tim cô mất. Xong rồi, Khả Phong ngẩng mặt, thoáng nhận thấy nơi khóe mi cô ướt đẫm, anh sững người giây lát. Trong lúc này, thật lòng anh chỉ muốn đưa tay lau đi hàng mi ướt đẫm đó của cô, chẳng bao giờ anh muốn thấy cô mang nét uất bình thường lắng lại trên ngũ quan kiều diễm thuần khiết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net